Trong lòng triệu nguyệt như nóng như lửa đốt Yên tâm đi ta tự có chừng mực Lâm tiêu thản nhiên nói Nhìn theo bóng lưng đám người vương nghị hoảng sợ chạy xa Tổng bộ lệ thiên hội nằm ở khu vực này trên đảo thứ ba Khoảng cách không xa Tổng bộ xây thật lớn Nguy nga khí phái Là một kiến trúc có tính tiêu chí trong khu vực này Bên trong đại điện tổng bộ, Vương Nghị hoảng sợ chạy vào, khó môi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Vương Nghị, sao lại thế này? Một lão giả mặt trường bào màu xanh có khuôn mặt dài như ngựa cùng một đại hán mặt đỏ đi tới. Ngăn cản Vương Nghị. Nhớ mày hỏi. Lý Thanh Nguyên Lão, Chu Hồng Nguyên Lão. Nhìn thấy hai người vẻ mặt vương nghị sợ hãi đem chuyện vừa xảy ra kể lại Lý Thanh cùng chu Hồng là một trong bốn nguyên lão của lệ thiên hội Đều là vô địch quy nguyên cảnh Thực lực đăng phong tạo cực Là một trong vài người cực mạnh dưới trướng lệ vương Ngươi nói đối phương chẳng những không đem lệ thiên hội để vào trong mắt Còn đoạt đi số thứ ngươi thu được hôm nay Ánh mắt đại hán mặt đỏ hiếp lại. Dạ, phế vật. Đại hán mặt đỏ quát lạnh một tiếng. Ta thật muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc là nhân vật nào. Dám đối lập với lệ thiên hội. Lý Nguyên Lão. Không bằng chúng ta cùng nhau đi xem. Đang có ý đó. Đây, thân hình hai người phá không, nháy mắt biến mất. Sau khi hai người rời đi Vương nghị thoáng do dự nhưng vẫn đi vào bên trong Chuyện như vậy hắn không dám giấu diêm lệ vương Nhất định phải lập tức hội báo Về phần làm sao xử phạt Trong lòng hắn cũng bất an Tuy diện tiếc đạo thứ ba không nhỏ Nhưng với vô địch quy nguyên cảnh mà nói cũng không xem vào đâu Chỉ khoảng thời gian một chén trà lý thanh cùng chu Hồng đã đi tới nơi ở của nhóm người triệu nguyệt như Chính là chỗ này sao không nghĩ tới tiểu tử kia còn chưa đi thật sự có can đảm Đại hán liếc mắt nhìn Liền nhìn thấy lâm tiêu Căn cứ theo miêu tả của vương nghị hắn liền tập trung đối phương cười lạnh một tiếng hạ xuống Tiểu tử vừa rồi là ngươi làm bị thương thành viên lệ thiên hội chúng ta. Trước mặt Lâm Tiêu còn lưu vài thành viên lệ thiên hội trọng thương. Nhìn thấy một màn này Chu Hồng không khỏi giận tím mặt. Khí tức hung ác làm người run sợ. Là hắn. Vừa thấy người này, trong mắt Triệu Nguyệt như lộ ra vẻ cười hận. Nàng vẫn còn nhớ rõ năm xưa là người này đánh trọng thương cha mình Còn đánh phụ thân nàng thành phế nhân Nghĩ tới đây nàng không tự chủ được siết chặt đôi tay Nghiến răng Nếu ngươi hỏi là ai đánh mấy chó điên này bị thương Đúng rồi, chính là ta Lâm tiêu gật đầu Tiểu tử cuồng vọng Mọi người trợn mắt há hốt mồm chu Hồng cùng lý thanh giận cực mà cười trong mắt tản ra sát khí sâu kín tiểu tử ngươi đủ gan đáng tiếc lá gan càng lớn thường chết càng nhanh chỉ bằng hai người các ngươi còn không xứng lâm tiêu thản nhiên nói ánh mắt chu Hồng nheo lại lý nguyên lão đem tiểu tử này tặng cho ta đã lâu không gặp kẻ cuồng vọng như thế quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. hát quen quanh quẩn. trong tay chu hồng hiện ra thanh trường côn tối đen. trường côn chạm khắc phù văn uyển dị. chân nguyên rót vào. trường côn tản mát ra khí tức làm người ta ngạt thở. từng đạo hát quen tràn ngập. uy ác kinh người. lão giả mặt ngựa lui ra sau một bước. Chu Hồng tốt chiến tốt thắng, còn cần ngươi nói. Chu Hồng cười hắc hắc, khuôn mặt đỏ có vẻ vô cùng dữ tợn. Ngay sau đó thân hình của hắn chợt biến mất, hóa thành đạo hồng quang xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, mạnh mẽ nện xuống một côn, giống như ngọn núi lớn uy mạnh bá đạo. Lâm Tiêu nâng lên tay phải. Một quyền đánh lên trường côn Chân nguyên cường hãng lan tràn Mặt đất chung quanh tầm tầm rạng nứt, Hóa thành dập nát Một đám vỏ giả vây xem Chung quanh kinh hãi vội vàng rút lui Đặng đặng đặng Xung lượng mạnh liệt đánh út tới Hai chân chu hồng liên tục lui về phía sau Hai chân hãm vào trong nham thạch thật sâu mặt đất nước rạng. ngược lại lâm tiêu không chút sức mẻ. chu hồng nguyên lão lệ thiên hội bị thối lui ra sau. mọi người chung quanh trợn mắt, vẻ mặt khó thể tin. không có khả năng. thực lực tiểu tử này nếu mạnh như vậy làm sao cần giấu đầu lộ đuôi. nhất định do chu hồng nguyên lão đánh giá sai thực lực đối phương cho nên khinh thường mọi người chung quanh đều nghĩ như vậy. duy nhất không nghĩ như thế là lý thanh. chu hồng tuy chưa suốt toàn lực. nhưng thanh niên kia cũng mang thần thái thoải mái. hiển nhiên vẫn còn bảo lưu thực lực. chu hồng thực lực người này không thể khinh thường suốt ra lực lượng đỉnh phong của ngươi đi, đừng để lật thuyền trong mương. vẻ mặt lý thanh ngưng trọng nói. Chân Nguyên trong cơ thể sôi trào, chuẩn bị có chuyện ngoài ý muốn sẽ lập tức liên thủ tiến công. Yên tâm đi, dưới nửa bước vương giả ta chưa từng sợ qua ai. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt chu hồng ngưng trọng lên. Chân Nguyên điên cuồng vận chuyển tới cực hạn. Anh một tiếng, một cổ khí thế dâng lên. Tiểu tử có chút thực lực nhưng vẫn phải chết. Thiên Long nộ đảng. Chợt quát một tiếng. Chu Hồng phóng lên cao. Hai tay vũ động trường côn. Chân Nguyên thổi quét. Hóa thành một đầu dao long ầm ầm nện thẳng xuống lâm tiêu. oanh Long. Trường côn đánh ra. Long ảnh tràn ngập đầy trời, hình khí thổi quét hóa thành thiên long thăng thiên cười ngạo thiên tế. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Tám trăm ba mươi tám truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương một nghìn ba mươi sáu quét ngang, D yeah. sát nhập một bộ phận ý cảnh độc đáo trình độ côn pháp của đối phương đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao minh. đáng tiếc. kình phong mãnh liệt thổi tung tay áo lâm tiêu. thiên long hư ảnh khủng bố phủ xuống. sắc mặt lâm tiêu hờ hưởng. thiết quyền lướt qua đạo quang ảnh trong hư không. phanh. thiết quyền đánh hư ảnh thiên long thành bốn năm mảnh. trong hư không tràn ngập chân nguyên hỗn loạn. Lực lượng cường đại làm mọi người nhanh chóng thối lui. Một ít võ giả đứng phía trước không thừa nhận được hộp máu bay ngược ra xa. Đặng đặng đặng. Chu Hồng lần thứ hai thối lui mấy bước, sắc mặt xanh mét. Vũ kỹ của Chu Hồng bị một quyền dập nát thật quá dễ dàng. Lý Thanh hít sâu một hơi. Đều là vô địch quy nguyên cảnh. Lý Thanh hiểu rõ một chiêu này của Chu Hồng đáng sợ, cho dù hắn ra tay cũng rất khó làm được nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lâm tiêu thì khác, gặp một kiếp này chỉ tung ra một quyền đơn giản, dưới một quyền tàn phá hết thể, lệ thiên hội không gì hơn cái này. Lâm tiêu thản nhiên mở miệng đối phó với vô địch quy nguyên cảnh. Thậm chí hắn còn chưa lấy ra một thành sức chiến đấu. Nói lời khó nghe. Nếu hắn thật sự ra tay, Chỉ dùng một ngón tay đã đủ giết chết đối phương. Không có gì ngoài ý muốn. Quá mạnh mẽ, chu Hồng bị một quyền đánh lui. Thanh niên kia chẳng lẽ là nửa bước vương giả hay sao? Nói đùa gì vậy? Nửa bước vương giả đã lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa. Chỉ cần gia nhập đảo mê thất là trở thành trưởng lão. Thanh niên kia nếu có thực lực đó còn cần ở chung với nhóm người triệu nguyệt như. Có lẽ là người nổi bật trong vô địch quy nguyên cảnh đi. Tuổi trẻ thực lực đáng sợ như thế. Nghĩ tới ở bên ngoài là thiên tài đứng đầu. Thật đáng tiếc hắn quá lỗ mãn. Nơi này là đảo mê thất. Cũng không phải đại lục thương khung. Nói không sai. Ở trong này hung hăng càng quấy sớm muộn gì bị chết cũng không biết tại sao. Lệ vương cũng không phải kẻ hiền lành. Người này còn chưa gia nhập chấp pháp điện. Lệ thiên hội sẽ không có băng khoan. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc. Tiếng gầm rú kịch liệt đều kinh động cao thủ trong phạm vi mấy trăm dặm. Không ít người bay tới nhìn thấy một màn này đều nghị luận sôi nổi. Mau nhìn xem, thật nhiều cao thủ lệ thiên hội. Bá bá bá! Hôm nay là ngày thu thuế. Chung quanh có không ít thành viên lệ thiên hội đang chấp hành nhiệm vụ. Nghe được động tỉnh liền lướt tới chỉ một thoáng đã có hơn trăm võ giả lao tới, thực lực yếu nhất đã tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, một bộ phận là quy nguyên cảnh hậu kỳ, còn có hậu kỳ đỉnh, nhân số không ít, hai vị nguyên lão thấy được lý thanh cùng chu hồng, hơn mười cao thủ đầu lĩnh cung kính hành lễ, ánh mắt sắc bén. Trên người tản ra sát khí nồng đậm Vây tiểu tử này lại cho ta Nhìn thấy người nhà khó môi Lý Thanh khẽ động vẻ mặt lạnh lùng quát Dạ Một đám người lập tức vây quanh lâm tiêu Chân nguyên khó chặt đối phương Lý Thanh lạnh lùng nói Tiểu tử Cho ngươi một cơ hội cuối cùng Hiện tại bó tay chịu trói còn kịp Nếu không ngoại trừ cái chết ngươi không còn con đường thứ hai. Lâm Tiêu cười lạnh. Chỉ bằng đám người các ngươi. Xem ra ngươi không muốn sống. Sắc mặt Lý Thanh xanh mét. Lý Thanh. Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Nếu như ngay cả hắn cũng không thể giải quyết. Để hội trưởng biết được nhất định trách phạt chúng ta làm việc bất lực. Động thủ cho ta. Giết hắn. Chu Hồng đã sớm nhẹn một bụng tức giận. Vung mạnh tay quát to. Giết. Đám người lệ thiên hội đồng thời phóng xuất ra công kiếp. Thất thải lưu quan bao phủ đầy trời. Hình thành chân nguyên nước lũ làm toàn bộ sắc mặt vỏ giả vây xem đều tái nhật. Cùng lúc đó Chu Hồng lẫn Lý Thanh đều động. Một tiếng ầm vang trường côn như dao long thổi quét hết thảy, đánh thẳng xuống đầu lâm tiêu. Hắn thật sự nổi giận. Liên tục bị lâm tiêu đánh bại khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ lẫn xấu hổ. Nếu hôm nay hắn không đánh chết được lâm tiêu. Hắn sẽ biến thành trò cười trong đảo mê thức. Thân hình Lý Thanh cũng đột nhiên tản ra. Biến thành tám ảnh tử. Nhìn qua vô cùng sinh động rõ ràng Từ bốn phương tám hướng vây tới lâm tiêu Di, mang theo một chút ảnh áo nghĩa Đáng tiếc còn kém ngu viêm địa thử quá xa Lâm tiêu có chút kinh ngạc Tu vi lý thanh mặc dù chỉ đạt tới vô địch quy nguyên cảnh Nhưng đã lĩnh ngộ được một tia ảnh áo nghĩa Xem ra có chỗ hơn người chi tiết thật nông cạn so sánh với yêu thú như ngu viêm địa thử còn kém quá xa nhưng nếu người này đạt tới nửa bước vương giả hẳn phải mạnh hơn người khác không ít hừ ta bằng vào một chiêu này từng mê hoặc một nửa bước vương giả với thực lực của ngươi sao chết đi lý thanh lạnh lùng lạnh khúp đáp có thể mê hoặc nửa bước vương giả Với tu vi của ngươi điếp sát đáng giá kiêu ngạo. Không. Triệu nguyệt như che miệng. Nhắm mắt không dám nhìn một màn trước mặt. Nhìn thấy công kiếp đầy trời sắp buông xuống. Lâm tiêu rốt cục động. Diễn cảm tự nhiên. Tay phải nâng lên hóa thành trưởng đao bổ ra ngoài. Oanh. Tiếng nổ vang điếc tai. Chân nguyên lưu quang văn tứ tán một đạo trưởng đao xé nước trường không. ngay sau đó chân nguyên nước lũ đầy trời phân chia thành bốn năm mảnh. ui áp cường đại quét ngang. hơn trăm cao thủ lệ thiên hội hộp máu bay ngược. trên thân đầy máu tươi. mà chu hồng cùng lý thanh càng không chịu nổi. côn ảnh dập nát. thân hình nện sâu dưới đất. một người tàn ảnh tiêu tán. Bàn tay tuôn máu Ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ Trước mặt hắn mặt đất rạng vỡ Chỉ kém chút nữa hắn đã bị chém thành hai nửa Sương khói tiêu tán cảnh tượng trước mắt làm mọi người chấn kinh Làm sao có thể Chưởng đau vừa rồi làm trong lòng Lý Thanh sinh ra cảm xúc tuyệt vọng Cảm giác tử vong làm hắn sợ hãi Mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thậm chí không có dũng khí đánh trả. Thực lực này ngay cả vô địch quy nguyên cảnh cũng không thể có được. Một ý niệm dâng lên trong lòng Lý Thanh. Như một ma chú. Tuy cùng là hậu kỳ vô địch nhưng nhất định cũng có chênh lệch vô cùng rõ ràng. Nhưng không đến nỗi lớn tới bậc này. Tiểu tử đáng chết tiếng húy hô phẫn nộ vang lên. chu hồng toàn thân máu tươi chật vật lao ra khỏi hố sâu. đi tới bên người triệu nguyệt như chộp lấy cổ của nàng. đôi mắt đỏ đậm quát to. tiểu tử nhanh chóng bó tay chịu trói nếu không ta giết nàng. nguyệt như, cha của triệu nguyệt như lao tới, gầm lên. chu hồng, ngươi buông nàng ra. triệu Việt. Lão bất tử Lúc trước đắc tội lệ thiên hội còn dám tìm người ngoài ra mặt cho các ngươi Sớm biết như thế ta không chỉ phế đi ngươi Còn phải đem ngươi băm nát ném cho hải yêu chu Hồng giữ tận nói Phụ thân cha đừng tới đây Sắc mặt triệu nguyệt như đỏ bừng thống khổ hô to Câm miệng cho ta Gọi tiểu tử kia ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không ta giết ngươi. chu Hồng dùng sức phong tỏa thân thể triệu nguyệt như, rống to. Lâm tiêu nhìn chu Hồng ánh mắt lạnh lùng khẽ lắc đầu. Vốn ta không muốn đại khai sát giới, hiện tại xem ra đối với súc sinh thì không thể quá nhân từ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net 839 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1037 Lệ Vương. Ngươi nói cái gì? Phúc. Không ai chứng kiến rốt cục xảy ra chuyện gì. Tay phải lâm tiêu chỉ nhẹ nhàng điểm tới. Hàng mang vào lướt. Ngay sau đó trên trán chu hồng xuất hiện một lỗ thủng tối đen ớt lẫn máu tươi hỗn hợp trào ra như suối phun. Trong ánh mắt trường lớn của Chu Hồng cùng vẻ mê man, thân thể hắn thẳng tắt ngã xuống. Hiển nhiên mãi tới chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chu Hồng đã chết. Quá mạnh mẽ, chỉ một chỉ nhẹ nhẹ điểm ra, nhanh tới mức đối phương còn chưa kịp phản ứng. Điều này sao có thể? Mọi người há hốt mồm, trái tim hung hăng co rút lại, khiếp sợ nhìn lâm tiêu. Xem ra vừa rồi ta rất nhân từ, hôm nay lệ thiên hội các ngươi còn dám ra tay, ta giết chết không tha. Ánh mắt lâm tiêu lạnh lùng lướt qua đám người lý thanh, sát khí mãnh liệt lan tràn. Mọi người câm như hến. Khẩu khí thật lớn. Ta thật muốn nhìn xem người nào hung hăng càng quấy như thế. Dám nói như vậy với người của lệ thiên hội chúng ta. Ngoài vài dặm thanh âm lạnh băng truyền tới. Lệ vương đại nhân. Nhóm người lệ thiên hội lộ ra vẻ vui mừng hô lên. Một thân ảnh gầy gò lăng không bay tới. Chính là lệ thiên hội lệ vương. Người chưa tới nhưng khí tức hung ác đã làm người kinh hồn tán đảm. Sau lưng hắn còn có một đoàn người của lệ thiên hội theo sau. Có cả vương nghị vừa chạy về báo tin. Lệ vương đã tới không biết hắn làm sao ứng phó. Thật không sáng suốt. Thế lực trong đảo thứ ba đông đảo. Mà cường giả cấp gặp nửa bước vương giả không ít hơn mười tuy lệ vương không tính là đỉnh cấp nhưng tuyệt đối có thể sắp xếp trước năm người người này một chiêu đánh chết chu hồng nguyên lão tuyệt đối đã chạm tới cánh cửa nửa bước vương giả đáng tiếc lệ vương đã bước lên nửa bước vương giả từ lâu mọi người xôn xao nghị luận ta cảm thấy thanh niên kia chưa chắc là cuồng vọng tự đại mà có điều nắm chắc Cũng có người thay đổi cách nhìn với Lâm Tiêu. Trong tiếng nghị luận, một thân ảnh rơi xuống đất trống vóc dáng trung bình, hình thể gầy gò, nhưng sát khí nồng đậm tới cực điểm. Vừa xuất hiện liền làm cho mọi người có cảm giác mình đi tới núi thây biển máu, bị sát khí trùng kích đến mức sắc mặt trắng bệt. Thủ hạ lệ thiên hội theo sát phía sau. Các hạ cuối cùng đã tới ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lâm tiêu nhìn lệ vương lạnh nhạt nói. Lệ vương đại nhân, chính là tiểu tử này đánh vị thương người của chúng ta. Vừa nhìn thấy lâm tiêu, vương nghị lập tức kêu lên. Ngươi nghĩ rằng ta còn chưa biết sao. Lệ vương quay đầu nhìn chằm chằm vương nghị. Đột nhiên vung tay. Một cái tát trực tiếp vỗ lên mặt vương nghị khiến hắn bay ngược ra ngoài. Liên tiếp phun cả mười cái răng. Khuôn mặt cơ hồ bị đánh nát. Đồ vô dụng. Lệ vương trừng mắt liếc nhìn vương nghị. Sau đó lướt qua thi thể chu hồng. Ánh mắt đột nhiên biến thành âm lãnh dữ tợn Trầm giọng nói. Các hạ. Ngươi thật to gan. Dám giết người của lệ thiên hội chúng ta. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có thể suy nghĩ lưu cho ngươi toàn thây. Nếu không ta khẳng định ngươi sẽ hối hận hết thảy những gì ngươi làm hôm nay. Lâm tiêu cười lạnh. Quả nhiên không hổ là cá mè một lướt khẩu khí thật lớn, đáng tiếc bằng ngươi còn không xứng. Muốn chết. Đám thủ hạ lệ thiên hội giận dữ Lệ vương đại nhân Người này không đơn giản Lý thanh lập tức truyền âm cho lệ vương Kể lại chuyện mới phát sinh vừa rồi Vẽ dữ tận trong mắt chật lón lên Lệ vương cười lạnh Khó trách không hề sợ hãi Nguyên lai có vài phần thực lực Nhưng vận may của ngư dừng tại đây Dứt lời Lệ vương chật phi thân lên Trọng kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ bổ thẳng về phía lâm tiêu. Một kiếm bổ ra như trụ trời giáng xuống. Kiếm khí mãnh liệt cắt qua hư không. Làm cho người ta có cảm giác như tận thế tiến đến. Thực lực lệ vương điếp sát mạnh hơn nửa bước vương giả bình thường một ít. Nhưng cũng chỉ có hạn. Còn không bằng la bàn vô cực môn. Tương tự như hai nửa bước vương giả đi theo triệu vô cực lúc trước. Lâm tiêu vừa nhìn liền biết được trình tự tu vi lệ vương. Đối phương chém ra một kiếm. Hư không mơ hồ run rẩy Mang theo khí tức ngoan độc tràn ngập. Hiển nhiên người chết dưới tay hắn không tới một ngàn cũng là tám trăm. Sát khí cực kỳ dày đặc. phanh Lâm tiêu dùng tay phải hóa trưởng thành đao. Chân nguyên ngưng tụ hóa thành đao mang lướt qua chân trời. Đánh nát một kiếp của lệ vương. Ân, có thể ngăn. Kiếm vũ như lâm. Lệ vương không thể tin. Kiếm quen lại oanh về hướng lâm tiêu. Một kiếm so với một kiếm càng mãnh liệt. Càng độc ác. Hắn không tin lâm tiêu có thể thừa nhận được tiếng công liên hoàng của hắn. Phanh phanh phanh. Thanh âm chân nguyên nổi vang bên tai không dứt. Đao mang tung hoàn. Kiếm khí lướt ngang oanh kiếp cùng một chỗ. Chỉ một thoáng cả tiểu đảo như gặp phải động đất không ngừng chống chạy lệnh. Thanh âm tiếng răng rắc kéo dài không dứt. Mặt đất vỡ thành vô số khe rãnh phong ước sụp đổ. đại điện như bị tước đi một tầm. nhưng lâm tiêu không hề lôi ra sau nửa bước. đây là thực lực của ngươi sao. lâm tiêu lắc lắc đầu, Sưng hô lệ vương không gì hơn thế này. muốn chết? lệ vương giận quát một tiếng, vung cao cử kiếm. thiên tà kiếm ý vong giải chi thương. oanh long một đạo kiếm quang như lôi đình dài trên trăm trượng từ trên trời rán xuống kiếm ý khủng bố tràn ngập ta khí cùng sát khí lưu chuyển làm cho mọi người giống như đi tới cửu u địa ngục trong lòng cảm thấy lạnh lẽo cùng sợ hãi xem ra đây là một chiêu mạnh nhất của ngươi cử phẩm kiếm ý điếp sát có tư cách kiêu ngạo lôi đình đao ra khỏi vỏ Thương, đao men xanh thẳng đột nhiên bay ra ngoài Thật mạnh, đây là đao ý thập phẩm viên mãn Ngươi rốt cục có lai lịch gì Một cổ đao ý kinh khủng khiến người ngạc thở áp xuống Làm lệ vương khủng hoảng tột cùng Cổ đao ý vô cùng vô tận thật dễ dàng chấn vỡ kiếm quan của hắn Ngay sau đó xuất hiện trước mặt hắn quá nhanh căn bản không thể né tránh. ngăn cho ta. thời khắc nấu chốt. lệ vương hoàn kiếm trước ngực. đồng thời liều lĩnh thúc giục chân nguyên bao phủ tới tận cùng. một tầm chân nguyên hộ giáp ngăn chặn trước người hắn. hình thành một tầm phù văn giống như thanh tiểu kiếm. tản ra quang mang sáng ngời. Nhân kiếm hợp nhất kiếm thân phòng ngự thuộc Trong lòng lệ vương gầm lên giận dữ phanh Một đao của lâm tiêu chẳng những cực nhanh Uy lực cường hãng đáng sợ Đao mang bổ thẳng tới ngực lệ vương Chỉ một lần ló ra đã cảm phá hộ thể chân nguyên của hắn Vô số phù văn bay loạn Ngay sau đó hung hăng chém lên cự kiếm của hắn Lệ vương phun ra ngụm máu tươi, trọng kiếm run rẩy cơ hồ không nắm vững, vô số điện quang lướt quanh thân thể hắn, áo bào dập nát, thượng phẩm hộ giáp phòng ngự vỡ ra vết rách, kình khí xuyên thấu thân thể đánh rách tả tơi nội tạng của hắn, phúc xui. một ngụm máu tươi lại phun ra hỗn hợp thật nhiều mảnh vụn nội tạng sắc mặt lệ vương tái nhợt bay ngược ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izt. 840 truyện audio được phát hành tại truyện audio.izt. chương 1038 ba đại trưởng lão. một. trời ạ, ngay cả lệ vương cũng bị bại. tiểu tử này rốt cục là ai? thật sự quá mạnh. Chẳng lẽ bầu trời khu vực của chúng ta cần thay đổi sao? Ngươi! Trong mắt lệ vương hiện lên tia dữ tận, thân hình vừa động liền muốn rời đi. Đường động, bằng không ta không cam đoan ngươi còn sống được hay không? Hắn nhanh nhưng lâm tiêu càng nhanh hơn, chỉ nháy mắt lâm tiêu đã hiện trước mặt hắn, chiến đao đã gác trên cổ hắn. Đem không gian giới chỉ của ngươi giao ra đây đi. Lâm tiêu cũng không phải người tốt, đối phương thu thuế nhiều như vậy hiện tại cũng nên đổi chủ Tiểu tử Ta khuyên ngươi đừng đánh chủ ý với không gian giới chỉ của ta Ta thừa nhận lần này ta thua Nhưng nói thẳng cho ngươi biết Đồ vật trong giới chỉ không chỉ riêng ta Ở trong đảo mê thất có chút người ngươi không thể đắc tội Một khi đắc tội bọn hắn ta cam đoan ngươi không còn sống rời khỏi đảo mê thức Ngữ khí lệ vương băng sương thần sắc lạnh lùng nói Ngươi đang uy hiếp ta Ngươi có tin ta hiện tại sẽ giết ngươi không Lâm tiêu nhàn nhạt cười khó môi hiện lên độ cong lạnh lẽo Cảm nhận được sát khí trên người lâm tiêu trong lòng lệ vương phát lạnh nhưng vẫn kiên trì nói Ta không phải uy hiếp ngươi. Mặc dù ngươi mới tới nhưng hẳn đã biết quy củ đảo mê thất. Chúng ta thu được nguyên thạch cũng chỉ lưu lại rất ít. Đại bộ phận đều phải nộp lên trên. Về phần nộp lên cho ai? Trong lòng ngươi hẳn đã rõ ràng. Điều này không cần ngươi quan tâm. Lâm Tiêu làm sao không biết điểm này trước khi ra tay hắn đã có chuẩn bị vẹn toàn. Đối mặt tử vong Lệ vương đành ngoan ngoãn giao ra giới chỉ Mặc dù biết người này là thủ lĩnh hắc thế lực khu vực này Thượng phẩm nguyên thạch sẽ không ít Nhưng sau khi lâm tiêu mở ra vẫn cảm thấy chấn động Bên trong giới chỉ Từng rương thượng phẩm nguyên thạch được đặt thật chỉnh tề Mỗi rương đều có một vạn thượng phẩm nguyên thạch Tổng cộng là 41 rương Cũng chính là 41 vạn thượng phẩm nguyên thạch Nhìn thấy toàn bộ bảo vật của mình rơi vào trong tay lâm tiêu Sắc mặt lệ vương vô cùng khó xem Trong 41 vạn thượng phẩm nguyên thạch chỉ có 15 vạn cần nộp lên trên Mà 26 vạn còn lại là tiết lũy của hắn những năm gần đây Hiện tại bị vét sạc làm trong lòng hắn như nhỏ máu. Đáng giận tiểu tử chết tiệt. Chỉ cần ta không chết ta nhất định cho ngươi phải hối hận hành vi hôm nay của ngươi. Lệ vương cúi đầu. Trong lòng điên cuồng gầm lên giận dữ. Sát khí cuồng cuồng. Nhưng không dám biểu hiện trước mặt lâm tiêu. Hắn hít sâu một hơi. Ngẫm đầu nói. Các hạ, hôm nay ta nhận thua. Hiện tại ngươi cũng đã giáo huấn xong. Đồ vật cũng đã lấy đi. Có thể thả chúng ta đi sao? Các ngươi cốt đi. Lâm tiêu rút lôi đình đao, lạnh nhạt nói. Trong lòng lệ vương mừng rỡ như được đại xá quay người rời đi, nhóm người lý thanh chật vật đuổi theo. Xú tiểu tử. Ngươi vẫn còn quá non Lại thật sự thả ta đi Ngươi chờ xem Không bao lâu ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận Đảo mê thất không phải là nơi ngươi có thể càng rỡ Tới lúc đó chẳng những là ngươi Mà những người quan hệ với ngươi đều phải chết Trong lòng lệ vương tràn ngập sát khí thần sắc vạn vẹo nga Đúng rồi, ta đã quên một chuyện. Ngay lúc trong lòng Lệ Vương đang mừng rỡ sắp rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng, ngay sau đó xuất hiện ngay trước người hắn. Phanh, một chưởng đánh lên ngực Lệ Vương. Một cổ tinh thần chân nguyên đáng sợ nhảy vào trong cơ thể hắn. Chấn vỡ kinh mạch của hắn. Nguyên hải nổ tung vỡ tan. A! Lệ vương kêu thảm một tiếng bộ mặt vạn vẹo đầy mồ hôi Còn các ngươi nữa Quay đầu, lâm tiêu lại vỗ ra một chưởng Không Đám người lý thanh hoảng sợ kêu to trên người nổ tung huyết vụ rậm rạp, Nguyên hải vỡ tan, mặt xám như tro tàn Ngươi ngươi phế đi ta Lệ vương trừng lớn hai mắt Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hắn phá nát, Nguyên Hải cũng bị đánh vỡ tan. Hắn cố gắng điều động chân Nguyên trong cơ thể mình, nhưng chỉ còn lại cảm giác đau đớn toàn tâm. Không, Lệ Vương không dám tin tưởng những gì đã xảy ra. Nửa bước Vương giả lĩnh ngộ sinh tự áo nghĩa. Nguyên Hải không còn cực hạn tại đan điền mà phát triển khắp toàn thân. Nhưng hiện tại trên người hắn đã không còn nguyên hải. Toàn bộ địa phương có thể cất chứa nguyên hải đều bị lâm tiêu phá vỡ. Hoàn toàn trở thành một phế nhân. Trên đảo mê thất cạnh tranh kịch liệt. Khi thành lập lệ thiên hội hắn đã đắc tội rất nhiều người. Một khi bị người biết được hắn trở thành một phế nhân. Đối mặt với hắn chính là địa ngục. Trong lúc nhất thời trong lòng lệ vương tràn đầy tuyệt vọng. Toàn thân đau đớn còn không bằng thống khổ trong lòng. Mặc dù lâm tiêu không giết hắn nhưng còn tàn nhẫn hơn giết hắn. Chẳng những là lệ vương. sắc mặt toàn bộ võ giả lệ thiên hội đều như cho tàn. Bọn hắn đã biết được tương lai bi thảm của chính mình. Được rồi, hiện tại có thể cút đi. Lâm tiêu làm sao không biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn, thả hổ về rừng cũng không phải tính cách của hắn. Đám người lệ vương lão đảo cùng nhau rời đi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi đó, sắc mặt lý thanh như cho tàn hỏi. Còn có thể làm sao đi phân điện chất pháp điện ta nhất định phải làm cho tiểu tử kia phải chết, phải chết. Lệ Vương cắn răng gào thét Trên đất trống Sau khi đám người Lệ Vương rời khỏi Mọi người dần tản ra Đồng thời tin tức nhanh chóng truyền khắp cả phân đảo Thậm chí còn thông qua truyền tấm thạch đưa tới những phân đảo khác kể cả đảo Trung Ương. Lệ Vương cũng không phải tiểu nhân vật Trong đảo Mê Thất cũng chỉ có khoảng trăm cao thủ thực lực vượt qua lệ vương. Hiện tại một võ giả mới tới lại có thể đánh bại được hắn. Đối với đảo Mê Thất mà nói chính là một tin tức lớn. Lâm Tiêu không nghĩ tới người mạnh như vậy, ngay cả lệ vương cũng bị người đánh bại. Ha ha, không còn lệ vương, lệ thiên hội không còn tồn tại, đây đều nhờ lâm tiêu đại ca. Hư! Gọi Lâm Tiêu Đại Nhân Nhóm thủ hạ của Triệu Nguyệt như vô cùng hưng phấn Một tháng ở chung bọn họ đã thật quen thuộc với Lâm Tiêu Tự nhiên cũng không có nhiều chú ý Nhưng cũng có người có vẻ câu nệ Đồng thời âm thầm nhắc nhở những người khác Đảo mê thất thực lực vi tôn Bình thường nếu không biết chú ý thân phận địa vị của mình ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chỉ riêng triệu nguyệt như thần sắc lo lắng đi tới, vẻ mặt khẩn trương nói. Lâm tiêu! Ngươi phá hủy lệ thiên hội! Lệ vương sẽ không bỏ qua. Hắn có thể ở lại trong đảo này lâu như vậy cũng không hoàn toàn vì bổn sự của hắn. Hơn nữa thực lực của ngươi lại không phù hợp với lệnh bài Chỉ sợ Nếu lúc này nàng còn không biết lâm tiêu che giấu thực lực thì nàng thật sự quá ngu ngốc Bởi vậy nàng lo lắng không chỉ là chuyện lâm tiêu phá hủy lệ thiên hội Mà lo lắng lâm tiêu ẩn giấu thực lực với chấp pháp điện Lấy lệnh bài không phù hợp với thân phận của mình Ở đảo mê thất ẩn dấu thực lực là điều tối kỵ sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 841 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1039 Ba Đại trưởng Lão 2. Ta có trường mực Lâm tiêu lạnh nhạt nói trước khi ra tay hắn đã có chuẩn bị vẹn toàn. Lệ vương đã phế, như vậy hẳn nên tiến hành việc kế tiếp. Trong lòng lâm tiêu nhủ thầm. Thu thập xong đồ đạc của mình sau đó phóng lên cao. Rất có thể hắn sẽ không tiếp tục ở lại nơi này. Ngươi muốn rời đi sao? Triệu Nguyệt như nghĩ lâm tiêu muốn rời khỏi đảo mê thất nhắc nhở. Nếu ngươi muốn tránh né chấp pháp điện đuổi Bắc thì có thể đi tới hải vực Tây Bộ Đảo Mê Thức. Cuối hải vực có một mảnh đất không gian rối loạn. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Rất ít người dám đi vào bên trong. Bởi vậy sẽ rất khó bị phát hiện. Ngoài ra đáy biển cũng là nơi tốt tránh né đuổi giết Đáng tiếc dưới đáy biển có hải yêu rất cường đại. Ta đã biết nhưng ta không định rời đi Vậy ngươi Đi xem chấp pháp điện phân đảo mà thôi Cái gì Triệu Nguyệt như trợn mắt há hốt mồm Lâm tiêu chẳng những không định bỏ trốn Ngược lại còn muốn đi chấp pháp điện Nơi đó không như lệ thiên hội Bên trong thật nhiều nửa bước vương giả Hơn nửa phân đảo chủ là một nửa bước vương giả cao cấp. Lệ vương căn bản không thể đánh đồng. Không được, ta phải đi xem. Nhìn theo phương hướng lâm tiêu đi xa triệu nguyệt như cắn răng đi theo. Tiểu tử kia rời đi rồi, phương hướng hình như là chấp pháp điện phân đảo. Cái gì? Chấp pháp điện phân đảo, hắn muốn làm gì? Nhanh đi theo xem sao? Hành động của lâm tiêu đồng thời làm cho các võ giải chú ý. Bọn họ đều biết chuyện vừa rồi sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy. Lệ thiên hội bị hủy. Chấp pháp điện nhất định sẽ có hành động. Bởi vậy ở lại nơi này quan sát. Không nghĩ tới quả nhiên có thu hoạch Chẳng lẽ tiểu tử kia còn muốn khiêu chiến chấp pháp điện hay sao? Trong lòng mọi người vô cùng rung động ánh mắt cuồn nhiệt Sư sư sư Bọn hắn theo sát phía sau Chấp pháp điện phân đảo nằm ở vị trí trọng yếu nhất trên đảo thứ ba Như một tòa tháp cao đứng vững trung ương đảo Nhìn xuống cả phân đảo Người nào Là trung tâm hành chính cả phân đảo Chấp pháp điện phân đảo luôn thủ vệ sâm nghiêm. Mà con đường Lâm Tiêu phi hành thật trực tiếp. Lập tức làm hộ vệ chấp pháp điện chú ý. Bá! Thân hình dừng trên bậc than phân điện. Lâm Tiêu mở miệng nói. Tại hạ Lâm Tiêu, tới gặp phân đảo chủ đảo thứ ba. Là hắn. Vài tên hộ vệ ngẩn ra. Tận sâu trong mắt hiện lên vẻ khẩn trương. Bọn hắn vừa nghe nói hành vi của Lâm Tiêu Hiện tại chứng kiến đối phương lập tức đi tới phân điện Cho rằng hắn muốn tới gây rối Trong lòng họ nhất thời liền khẩn trương Người chờ ở đây để ta đi vào thông bẩm một chút Đầu lĩnh hộ vệ nhắc nhở Bước nhanh vào trong đại điện Mặc dù hắn là cao thủ vô địch quy nguyên cảnh Nhưng đứng trước mặt lâm tiêu cũng không dám quá mức hung hăng càng quấy. Giờ phút này bên trong điện. Đám người lệ vương đang phẫn nộ tố cáo với ba võ giả gì đó. Ba võ giả khí tức nồng đậm. Thân mặt hắc bào viền vàng. Đều là cao thủ nửa bước vương giả. Thân phận trưởng lão đảo mê thất. Trong dĩ vãng mặc dù ba người là trưởng lão, địa vị cao hơn lệ vương không ít, nhưng bởi vì đều là nửa bước vương giả nên xem như ngang vai ngang vế. nhưng hiện tại lệ vương đã trở thành phế nhân nên phải khom lưng khuỵu gối trước mặt bọn họ. không còn tư cách kiêu ngạo như ngày trước. lúc này trong đại điện truyền vào tiếng xôn xao. sao lại thế này. Một lão giả có mái tóc hoa râm nhíu mày quát hỏi Một hộ pháp bước vào nói Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão Có một cao thủ tên lâm tiêu đi tới ngoài điện yêu cầu gặp phân đảo chủ Đám người lệ vương biến sắc Cái gì? Không nghĩ tới chúng ta chưa đi tìm hắn Hắn lại tự mình tìm tới Xem ra hoàn toàn không đem chấp pháp điện chúng ta để vào trong mắt a. Ngũ trưởng lão đột nhiên cười lạnh nói, "Lá gan không nhỏ, lại dám tới chấp pháp điện phân đảo, xem ra rất có tin tưởng. Nếu không phải có chỗ dựa vào thì là người ngu xuẩn." Lục trưởng lão cũng cười lạnh mở miệng. Tam trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng nói, Phân đảo chủ mới bế quan chưa lâu. Làm gì có rảnh gặp hắn. Chúng ta đi ra xem người kia rốt cục có năng lực gì. Lại có lá gan như vậy. Dứt lời, ba người đi ra đại sảnh, một lát sau đã ra ngoài điện, đám người lệ vương theo sát phía sau. Là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão chấp pháp điện phân đảo thứ ba. Lệ thiên hội lệ vương lại ở chung một chỗ với bọn họ tiểu tử kia gặp phiền toái. Lệ vương thống trị khu vực này lâu như vậy. Khẳng định có quan hệ với chấp pháp điện. Xem ra ba vị trưởng lão này đứng sau lưng hắn. Thanh âm nghị luận của mọi người truyền vào trong tay lâm tiêu. Ba vị trưởng lão. Chính là hắn. Hắn làm trái quy của đảo mê thức đoạt đi toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch trên người ta, tội ác tày trời. Lệ Vương nhìn Lâm Tiêu hung tợn nói trong ánh mắt tràn đầy thù hận. Ta đã biết. Tam trưởng lão thản nhiên nói, sau đó bước tới trong mắt hiện hàng quan lạnh lùng nói, ngươi chính là Lâm Tiêu đi. Nghe nói ngươi che giấu cấp bậc lấy lệnh bài thân phận không phù hợp thực lực của mình. hơn nữa lại không tuân thể quy của đảo mê thất. tôi ý đoạt lấy tài sản người khác. ta không muốn tin lời nói của một bên. hiện tại cho ngươi một cơ hội. ngoan ngoãn bó tay chịu trói nhận thẩm phán. ngươi yên tâm. đảo mê thất sẽ không đổ oan người tốt. Cũng sẽ không bỏ qua ác nhân nào. Tam trưởng lão còn vô nghĩa với hắn làm gì trước bắt lại nói sau. Lục trưởng lão nhìn chầm chầm lâm tiêu như nhìn một người chết. Sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi, ngẩng đầu nói. Trên đảo mê thức ta chỉ nghe qua chấp pháp điện có tư cách chấp pháp. Hàng năm nhất định nộp lên nguyên thạc. Nhưng lệ thiên hội ngang nhiên thu thuế, hoành hành ngang ngược. Tùy ý vơ vét tài sản dân chúng trên đảo, không biết phải tính tội gì. Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt há hốt mồm. Trên đảo mê thất hát thế lực hoành hành. Thu thuế, mặc dù không công khai quy củ nhưng đây là một trong những tiềm quy tắc âm thầm. Lời này của Lâm Tiêu chẳng phải là muốn lật đổ quy củ ngầm trước kia hay sao Hắn có tội hay không cũng không tới lượt ngươi quan tâm Nhưng chính ngươi Suy nghĩ kỹ một chút Ta nói lần cuối cùng Ngoan ngoãn bó tay chịu trói Nếu không chỉ còn con đường chết Tam trưởng lão sao lại không biết quy củ trong này Thậm chí khu vực phía đông đảo thứ ba còn thuộc về quyền quản hạt của hắn. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Trong đó một bộ phận nguyên thạch phân ra cho hắn. Cho nên ở trong mắt hắn. Lệ vương hội làm sao có tội. Ngược lại. Sau khi lâm tiêu phế đi lệ vương. Còn phá hủy tài lộ của bọn hắn. Phải biết rằng số lượng trưởng lão trên đảo thứ ba có 10 người. Ba người họ quản hạt khu phía đông trên đảo. Lệ vương hội là thế lực khá lớn dưới tay họ. Lợi nhuận cũng rất cao. Đây cũng là nguyên nhân ba người họ ra mặt chuyện của lệ vương lại không quan hệ lớn tới những trưởng lão khác trên đảo thứ ba. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com tám trăm bốn mươi hai truyện audio được phát hành tại truyện audo.fiz chương một nghìn không trăm bốn mươi tư cát một khi đã như vậy thì không còn biện pháp cho phân đảo chủ các ngươi đi ra nói chuyện với ta ba người các ngươi không tư cách nói gì với ta cả Lâm Tiêu bình thản nói: Ba người này còn đem hắn xem như thịt trên thớt hay sao? Quá cuồng vọng, mọi người trợn mắt. Đây rõ ràng không đem ba trưởng lão xem vào trong mắt a. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nghe được lời này, ba người làm sao nhẫn nhịn, lập tức nổi giận. Bá bá bá. Ba người đồng thời lướt ra bao vây quanh Lâm Tiêu. Vì sao luôn có người không biết điều thế nhỉ? Lắc lắc đầu. Chân nguyên lưu chuyển. Trong tay lâm tiêu hiện ra chiến đao. Phong cách cổ sư tự nhiên. Nhưng lại che giấu lực lượng cường đại. Xú tiểu tử, ngươi là kẻ cuồng ngạo nhất mà ta thấy, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có tư cách gì cuồng như vậy? Tính tình lục trưởng lão táo bạo nhất. Giận quát một tiếng Trong tay hiện ra trường thương màu đỏ Thân thể lục trưởng lão nhán lên lao tới Mũi thương rung lên Một đoàn hỏa diễm nở rộ Không khí nổ tung như tràn ra lửa hoa Cùng lúc đó tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đồng thời xuất thủ Ngũ trưởng lão khép lại ba ngón tay Hai ngón mở ra Hình thành pháp ấm cổ quái. Trấn áp tới trước. Trong hư không phản phước như có thanh âm phản xướng phan lên. Nguyên khí trong thiên địa cuồng bạo nghiền áp lâm tiêu. Mà tam trưởng lão càng đáng sợ. Vũ khí của hắn là một ngân sắc thủ sáo. Bàn tay đánh ra. Ngân hoa nở rộ. Như hai vầng mặt trời chói chang Từng ngân cơ tuôn ra bao trùm trời đất. Phong tỏa hết thảy chung quanh. Trong đó tốc độ nhanh nhất là trường thương của lục trưởng lão. Nhanh! Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trường thương xuất hiện đâm hướng lâm tiêu. Chỉ là nháy mắt giống như có hồng sắc tơ tuyến lướt qua. Đinh! Hắn nhanh! Lâm tiêu càng nhanh hơn. Lôi đình đao ra khỏi vỏ đao men xanh thẳng chợt lón rồi biến mất. vừa lúc chém lên mũi thương. hai bên va chạm, lục trưởng lão bay ngược ra ngoài. một đao đánh bay lục trưởng lão, động tác của lâm tiêu không ngừng tiếp tục vung ra hai đao. oanh long. hai đạo đao quen lam sắc tung hoành bay ra. phúc một tiếng. pháp ấn của ngũ trưởng lão bị chia thành hai. Điện quang lón ra, suy suy rung động. Ngay sau đó ngân quang của tam trưởng lão cũng hỏng mất. Đa quang dễ dàng chặt đứt ngân tơ đầy trời. Cuối cùng chém vỡ hai vầng mặt trời sáng ngời. Gió thổi cỏ rạp. Bốn người giao thủ nhìn như bình thường. Nhưng lực phá hoại mạnh mẽ đáng sợ. Quảng trường lớn nháy mắt bị san thành bình địa. Vỏ giả vây quanh hộp máu thối lui, ca sát, cột trụ, bập than, vắt tường chấp pháp điện không chịu được lực trùng kích cường hãng va chạm. Nước vỡ thành mạng nhện đá vụn rơi tung tó. Cái gì, một kích liên thủ của ba trưởng lão lại bị hắn dễ dàng phá vỡ. Mọi người hít sâu một hơi, một chiêu đánh bại ba trưởng lão đây là khái niệm gì mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ ba trưởng lão đều bại lệ vương giật mình vẻ mặt mờ mịt còn muốn tiếp tục đánh nữa không lâm tiêu thu đau đơn giản đứng ở đó lại cho người ta cảm giác lay động cả thiên địa người này làm sao mạnh như vậy trong lòng ba trưởng lão tức giận ánh mắt khó tin Hung hăng trừng mắt nhìn lệ vương. Tam trưởng lão tiến lên một bước. Quát lạnh. Tiểu tử chẳng lẽ ngươi muốn thành kẻ địch của đảo mê thất sao? Vây lại cho ta. Hoa lạc. Cho dù trong lòng sợ hãi. Nhưng mệnh lệnh phải nghe theo. Toàn bộ hộ pháp chấp sự trong chấp pháp điện đều tràn ra. Vây kính lâm tiêu. Thực lực của họ đều là quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cùng vô địch quê nguyên cảnh. Nhưng ánh mắt nhìn lâm tiêu lại hiện lên vẻ sợ hãi cùng run sợ. Tam trưởng lão hiếp sâu một hơi cười lạnh nói. Tiểu tử! Hiện tại bó tay chịu trói còn kịp. dám thành kẻ địch của chấp pháp điện đảo mê thất. Cho tới bây giờ không có kẻ nào có kết cục tốt. Có cần làm trận thế lớn như vậy thôi. Kỳ thật ta là tới gia nhập chấp pháp điện. Thu hồi lôi đình đao, lâm tiêu mỉm cười nói. Toàn diện khai chiến với đảo mê thất cũng không phải mục đích của hắn. Mục đích của hắn là gia nhập chấp pháp điện. Thông qua hiểu biết trong khoảng thời gian này. Lâm Tiêu cảm thấy mình muốn rời khỏi đảo mê thất nhất định phải gia nhập chấp pháp điện. Chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội hiểu biết toàn bộ đảo mê thất. Hơn nữa nghiên cứu ra biện pháp rời đi nơi này. Gia nhập chấp pháp điện. Sắc mặt ba trưởng lão thật khó xem. Với sự hiểu biết của họ đối với chấp pháp điện. Cường giả như lâm tiêu nếu lựa chọn gia nhập chắc chắn sẽ không bị cử tuyệt. Hơn nữa lâm tiêu làm việc thật có chừng mực. Tới bây giờ còn chưa giết một người nào của chấp pháp điện. Thậm chí còn không đánh bị thương thành viên nào. Về phần lệ thiên hội. Đảo mê thất không phải không có người báo tư thù. Chỉ cần không đánh bị thương người của chấp pháp điện đạo chủ bọn họ căn bản sẽ không quản tới sắc mặt thâm trầm trong lòng ba trưởng lão vô cùng uất ức buồn cười chấp pháp điện chỉ cần ngươi nói muốn gia nhập thì được sao không nói đâu xa chỉ bằng ngươi giấu diêm thực lực lấy lệnh bài không phù hợp với mình chúng ta cũng có lý do hoài nghi ngươi mưu đồ gây rối theo chúng ta về tiếp thu thẩm tra. Về phần ngươi có thể gia nhập chấp pháp điện hay không? Tự nhiên có đảo chủ định đoạt. Trong lòng tam trưởng lão không ngừng xoay chuyển. Chỉ cần bắt giữ lâm tiêu. Hắn có biện pháp giết chết. Tới lúc đó chết không đối chứng. Chấp pháp điện cũng không nói được gì. Thật có lỗi. Ta sẽ không đi với các ngươi húng chi một khi ta gia nhập chấp pháp điện địa vị sẽ cao hơn các ngươi cần nhận các ngươi thẩm tra nữa sao lâm tiêu cười lạnh lấy thực lực của hắn nếu toàn lực bộc phát ít nhất cũng là phân đạo chủ thậm chí còn có thể lên làm phó tổng đạo chủ há lại do ba trưởng lão này an bài đương nhiên hắn cũng có chuẩn bị khác Nếu đảo mê thất không nhận hắn, hắn cũng có thể rời khỏi nơi này. Có được thiên mang khải, hắn không hề e ngại nửa bước vương giả. Tin tưởng dù là vô địch nửa bước vương giả như đảo chủ trước khi trở thành vương giả sinh tử cảnh cũng không cách nào phá vỡ được thiên mang khải của hắn. Ánh mắt tam trưởng lão hiếp lại. Xem ra ngươi nhất định không chịu an bài. khăng khăng một mực là các ngươi, phân đảo chủ các ngươi không muốn đi ra, như vậy ta sẽ tự mình đi vào tìm hắn. Lâm Tiêu lắc đầu. Xem ra là phải có một cuộc chiến. Nhưng cũng vừa ý hắn. Chẳng qua trực tiếp đánh tới đảo Trung ương Cũng tốt cho hắn hiểu được thực lực chân chính của đảo Mê Thất. Là ai nói muốn gặp ta. Bên trong chấp pháp điện đột nhiên truyền ra thanh âm. Thanh âm thật ôn hòa lại làm cho người ta có cảm giác áp lực trước bảo táp. Dứt lời. Bá. Mặt đất khẽ rung lên. Một đạo lưu quan từ trên tháp cao bắn ra. Trong nháy mắt đối phương đã xuất hiện trên quảng trường. Áo bào phất phới. Tốc độ thật nhanh. Mọi người đều thất kinh. Ngay ánh mắt của lâm tiêu cũng thoáng hiếp lại. Tốc độ của đối phương cũng không phải nhanh mà giống như có thể vượt qua không gian. Dưới chân của hắn. Khoảng cách không gian giống như bị rút ngắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 843 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1041 Chiến Phân Đảo Chủ Đây là một trung niên áo lam, khuôn mặt mập mạc, ánh mắt thật nhỏ nhưng luôn lón tinh quang, tự hồ thật vô hại nhưng khí tức đáng sợ tới cực điểm. Đặc biệt là thân thể như dung nhập trong hư không, có một loại cảm giác giống như làm cho tinh thần người ta sản sinh ảo giác. Người này có lẽ đã có chút lĩnh ngộ trong phương diện không gian áo nghĩa, có thể trở thành phân đạo chủ quả nhiên có bổn sự. Trong nhận thức của Lâm Tiêu, thực lực các phân đạo chủ có lẽ cao hơn các trưởng lão một chút. Hiện tại xem ra thực lực đối phương không thể kinh thường. Trần đạo chủ, ba trưởng lão liền cung kính hành lễ, là người muốn tìm ta. Quấy rầy ta bế quan thanh tu. Còn đánh bị thương nhiều thành viên chấp pháp điện phân đảo của ta. Trần đảo chủ đánh giá lâm tiêu, ngữ khí lạnh lùng, vẻ mặt không chút thay đổi. Đúng vậy ta chỉ là muốn gia nhập chấp pháp điện mà thôi, nhưng bọn hắn quá kiêu ngạo nên thuận tiện giáo hướng một chút. Lâm tiêu bình thản nói. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Ở trước mặt trần đảo chủ mà lâm tiêu vẫn cường thế như vậy Chẳng lẽ hắn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao Có can đảm Ánh mắt trần đảo chủ lạnh lùng Vốn lấy thực lực của ngươi nếu muốn gia nhập chấp pháp điện Ta chỉ cần đưa ngươi đi gặp đảo chủ là được Nhưng xét thấy ngươi làm bị thương người của ta Muốn gia nhập chấp pháp điện Trước hết qua cửa ải của ta rồi nói sau. Qua không được thì ngươi đi chết đi. Trong tay hắn hiện ra thanh cự phủ màu lam, ánh mắt hắn đột nhiên cuồng bạo, giống như núi lửa sắp phun tràn, trảm. Hai tay vung cao chiến phủ. Trần đảo chủ đột nhiên chém thẳng xuống một búa. Bên cạnh chiến phủ, không khí tầm tầm nổ tung. Hư không nhộn nhạo sóng gần. Không trung như nước ra lỗ thủng thật lớn. Chỉ còn lại thanh chiến phủ vô cùng vô tận. Bao phủ hết thể. Oanh! Chỉ tiếp tắc chiến phủ đi tới trước mặt lâm tiêu, xem thường khoảng cách không gian. Đối phương nhanh. Lâm tiêu càng nhanh hơn. Tinh thần đã sớm tìm được vị trí đối phương đột kiếp. Lôi đình đao nhẹ nhàng ngăn chặn một kích của đối phương Ca sát Vừa tiếp xúc Sóng xung kích mạnh liệt liền thổi quét khắp bốn phương tám hướng Mọi người chung quanh sớm có chuẩn bị vội vàng thối lui Nhưng công kích của hai người thật sự quá nhanh Vẫn còn một số người bị quét trúng hộp máu bay ngược ra sau Thần sắc kinh hãi. Lại có thể ngăn trở một búa này của ta có bản lĩnh, khó cách hung hăng càng quấy như thế, đáng tiếc dường ở đây. Thanh âm trần đảo chủ lạnh lùng truyền tới. Hai tay chấn động. Một cổ lực lượng hủy dị dọc theo chiến phủ xâm nhập. Chân nguyên màu lam nhộn nhạo. Không ngừng khuyết tán. Bao phủ lấy lâm tiêu. Vô cùng vô tận như không có điểm cuối. Chưa chắc, lâm tiêu cười lạnh, ca sát một tiếng, điện quan bảo tuôn, vô số lôi quan xuất hiện trước người, hai cổ lực lượng không ngừng va chạm trong hư không, trùng kích lẫn nhau, oanh oanh oanh, mặt đất quảng trường chung quanh chấp pháp điện không ngừng phập phồng dập nát thành bụi phấn. Lộ ra khe rảnh cùng hố sâu thật dài Như trời sụp đất nứt Ý cảnh này thật có chút tương tự đau ý vô tận Triền triền miên miên Vĩnh viễn không dứt Hẳn là vận dụng thùy áo nghĩa Hai cổ ám kình không ngừng va chạm Lâm tiêu lập tức nhận ra chiêu thức của đối phương thật phần cường đại Chẳng những là chân nguyên đồng thời cũng là áo nghĩa Đem thủy áo nghĩa gia nhập vào trong chiêu thức Quy lực trong khoảnh khắc tăng lên mấy lần Chỉ một chiêu này liền nhìn ra được thực lực trần đảo chủ cường hãng hơn ba trưởng lão không ít Ít nhất tương đương triệu vô cực Nhưng quy lực thập phẩm viên mãn đa ý cũng không kém hơn áo nghĩa bình thường Cho dù là vương giả đao đạo mới bước vào sinh tử cảnh chưa chắc đã đem đao ý diễn hóa tới mười thành. So sánh với thủy áo nghĩa thô thiện chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Dịch, quát to một tiếng chân nguyên trong cơ thể lâm tiêu tràn ra đem trần đạo chủ chống lui. Đao ý thập phẩm viên mãn, loại thuộc tính này vô cùng vô tận, uy lực còn hơn cả thủy áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ. Trần đảo chủ chấn động. Đao ý vô tận của Lâm Tiêu cho hắn loại cảm giác kéo dài liên miên vô tận. Trong lòng bất giác tự sản sinh một loại cảm xúc tuyệt vọng. Ngay lập tức ảnh hưởng đối thủ phát hủi. Gây tổn thương thật lớn. Cơ hội tốt, đao ý tuyệt vọng. Lâm Tiêu mẫn tụi nắm bắt dao động trong ánh mắt đối phương, đao mang mạnh mẽ chém tới. Không ổn. Thời khắc mấu chốt. Trần Đạo chủ không hổ là nửa bước vương giả cao cấp. Còn giữ vững mục tiêu thanh minh trong đầu. Từng vòng sóng gần thiên lam sắc tràn ra. Cuối cùng hình thành quang ba màu lam đem hắn bảo hộ tại trung tâm. Quanh Long Lôi đình đa quang trúc xuống. Hóa thành lôi trì quan ba ngoài thân trần đạo chủ ầm ầm phá nát. thân thể bay ngược ra ngoài. thần kỳ chính là mỗi một tầng quan ba tan biến lại có một tầng hình thành. từng tầng xoay vòng xuống. mãi tới khi đao trình tiêu tan nhưng vẫn không thể phá vỡ thân thể đối phương. đao ý đáng sợ thực lực đáng sợ. trần đạo chủ ổn định thân hình trong ánh mắt than thở sợ hãi đối phương đem hai loại đao ý kết hợp hoàng mỹ bổ trợ cho nhau tuần hoàng không thôi không hề có nửa điểm sơ hở nếu không phải hắn hao phí thời gian đem thủy áo nghĩa lĩnh ngộ một kiếp vừa rồi hắn sẽ thua bại hiện tại tới lượt ta tấn công Một chiêu rơi xuống hạ phong, trần đảo chủ càng thêm cẩn thận, chiến phủ hoành trước ngực bổ ra. Một búa này của hắn cực kỳ thông thả, nhìn qua như nhẹ nhàng nhưng lại làm cho hắn giống như không cách nào thừa nhận áp lực. Đào lãng quyết bách lãng phiên đằng. Chiến phủ vung ra. Từng vần sóng gần không ngừng chấn động. trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành một cổ tha quang màu lam thật lớn oanh thẳng hướng lâm tiêu. Oanh, oanh, oanh. Hư không rung rẩy uy lực trăm sóng nhất cao lớn tới không tưởng tượng nổi, cả phiến hư không phản phất như muốn vỡ tung. Lợi hại. Ánh mắt lâm tiêu thật chăm chú. Mỗi tầm sóng kia như cao tới ngàn trượng. Muốn đem thiên địa đều lật ngược. Là sóng biển diệt thế Lâm tiêu vung lên lôi đỉnh đao Đao ảnh hình thành Nhanh chóng bành trướng Cuối cùng hóa thành lôi đao đỉnh thiên lập địa Đứng ngạo nghễ trong trời không Tự hồ như dùng một đao xuyên thấu cả không gian Đây Lâm tiêu chém về phía trước Như sao băng va chạm địa cầu Chỉ nháy mắt lôi đình đa quang cùng tha quang màu lam va chạm chung một chỗ. bộc phát ra tiếng phan đinh tai nhức ớt. Từng vầng sóng gợn không gian quét ngang bốn phía. Tha quang nổ tung. Sóng gợn tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Một đao này ngày sau gọi là lôi chi trừng phạt đi. Trong lòng lâm tiêu cảm xúc. Đây là từ võ đồ mà hắn hiểu được mấy hôm nay. Tự sáng tạo ra một đao. Uy lực vượt qua toàn bộ đao pháp mà hắn tu luyện ngày trước. Thực lực tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Quả thật mạnh tới đáng sợ. Trần đảo chủ bay ngược ra ngoài. Lần này thân thể hắn chấn động thật lớn. Khó môi tràn ra tia máu tươi. Nhưng chút tổn thương như vậy đối với hắn mà nói không thấm vào đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 844 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1042 Tổng Đảo Chủ 1. Ta cũng không tin quy không nhất phủ Rốt cục trần đảo chủ xuất ra tuyệt chiêu Thân hình nhán lên, như biến mất trong hư không. Phụ ảnh hiện lên rậm rạp khắp bốn phía. Nửa thật nửa giả, khó thể phân rõ. Đây là không gian lực. Lâm tiêu chấn động, chợt cẩn thận quan sát. Không đúng chỉ là không gian đạo văn lực mà thôi. Quả nhiên thanh âm trần đạo chủ truyền tới, mờ ảo vô tuôn đây là tuyệt chiêu ta lĩnh ngộ được sau khi nắm giữ không gian đạo văn lực đầu tiên có thể tiếp ta một chiêu này ta cho ngươi một lần cơ hội hừ hừ hừ phủ ảnh lăng không đánh xuống mỗi phủ tràn đầy sát khí Khó môi hiện tia tươi cười lạnh đạm sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi một đao chém ra oanh Phụ ảnh biến mất, một thân ảnh bay ngược ra. Làm sao có thể? Trần Đảo chủ cảm giác thân thể như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra xa. Liên tiếp nện vỡ vài kiến trúc mới dừng lại. Bộ dáng vô cùng chật vật. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Không có khả năng. Trần đảo chủ thốt lên câu nói đầu tiên đại biểu tâm tình của hắn giờ phút này. Hắn có thể cảm nhận được trên người lâm tiêu không có không gian ba động. Nói cách khác lâm tiêu căn bản chưa nắm giữ được không gian đạo văn lực. Làm sao có thể phát hiện được vị trí chân thân của hắn. Điều này hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Trần đảo chủ này tuy nắm giữ một không gian đạo văn lực nhưng vẫn còn rất thô thiển. Không gian đạo văn lực đại biểu lĩnh ngộ đối với không gian. Mà một đạo văn là đại biểu trình độ thô thiển cơ bản nhất. Thậm chí còn không bằng lúc hắn dùng hư không chuyển hoán khi mặc hư không khải giáp. Căn bản không thể che giấu được thân thể đã có thành tựu trong không gian hơn nữa còn tu luyện hồn quyết như lâm tiêu. đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa một không gian đạo văn lực sẽ là vô dụng. đối với nửa bước vương giả bình thường mà nói, nắm giữ được yếu quyết cùng chưa nắm giữ có khác biệt thật lớn. lâm tiêu chỉ là một trường hợp đặc biệt